đến căn hộ của mai chỉ mất một quãng đi tàu từ trường đại học không cần chuyển tuyến ando đi qua cổng ra khỏi nhà ga và bắt đầu tìm nhà cô một tay cầm bản đồ tay kia cầm cuốn sổ trong đó anh đã ghi địa chỉ ando nhìn thấy một cô bé mặc bộ kimono màu cam đang đi cùng bố mẹ trên vỉa hè trước anh anh nhớ ra hôm nay là ngày lễ truyền thống 7, 5, 3. ngày lễ dành cho các bé trai ba năm tuổi và các bé gái năm bảy tuổi khi bắt kịp và đi vượt qua ba người anh liếc nhìn khuôn mặt cô bé dường như hơi lớn so với độ tuổi lên bảy các đường nét đã phát triển khá đầy đặn nhưng bộ lễ phục của cô bé sáng tươi trong ánh nắng chiều anh đô nghĩ cô bé đáng yêu đến không ngờ khi đi l o ạ n t r h o ạ n trên đường với đôi guốc sơn chưa quen chân bám chặt lấy tay người mẹ thậm chí sau khi đã đi qua họ a n h đ o vẫn trộm liếc ra phía sau nhìn ba người tưởng tượng rằng khi mười lăm tuổi cô bé sẽ xinh đẹp như ma i cuối cùng anh cũng tìm được ngôi nhà bảy tầng đối diện với dãy cửa hàng mua sắm địa chỉ ngôi nhà phù hợp với địa chỉ anh đã ghi trong sổ mặt tiền khá đẹp nhưng thậm chí nhìn từ bên ngoài anh vẫn có thể nói rằng các phòng trong ngôi nhà khá nhỏ họ giữ giá t h u ê nhà thấp bằng cách nhồi nhét càng nhiều người thuê càng tốt anh tìm thấy phòng của người quản lý ở sảnh và nhấn chuông qua cửa sổ anh có thể nhìn thấy ông ta xuất hiện từ một phòng trong một người khá già ông ta mở cánh cửa nhỏ trên cửa sổ và ando s ư ớ n g tên ồ、oh, vâng mẹ của cô takano đã cho tôi biết anh sẽ đến s á c h len can chùm chìa khóa d à y c ộ p ông ta bước ra khỏi phòng tôi thật sự cảm ơn ông lắm ando nói không tôi mới phải cảm ơn anh tôi e gần đây có chuyện không hay xảy ra với cô ấy anh đô không biết chính xác mẹ của ma y đã nói với ông ta điều gì nên anh không biết trả lời thế nào ngoài việc nói tôi đoán là không có chuyện gì cả và đi theo ông ta trên đường đến thang máy họ đi qua một dãy hòm thư trong một hòm lòi ra vài tờ báo đoán đó là hòm thư của ma y anh đô nhìn lại gần hơn đúng anh nghĩ biển tên có ghi takano có bốn g i ấ y hòm thư và hòm của cô nằm ở dãy trên cùng đó là hòm thư của cô takano chưa bao giờ nó lại như thế ando lấy những tờ báo ra khỏi khe hộp thư nơi mà chúng được nhét vào và xem ngày tờ cũ nhất là số sáng thứ năm ngày tám tháng mười một tính đến hôm nay đã qua được bảy ngày vậy là đã vừa trong một tuần kể từ khi mai xuống để lấy báo cô có thể ngủ ở một nơi khác nhưng anh nghi ngờ điều đó cô ở trong phòng của cô hẳn thế nhưng chỉ là cô không thể xuống để lấy báo lên tất cả mọi dấu hiệu đều chỉ theo hướng ấy người quản lý làm gián đoạn suy nghĩ của a n d o được rồi giờ anh đã sẵn sàng chưa ông ta nói như t h ế ando sẽ quay lưng đi về vâng ta đi thôi lấy hết can đảm có thể ando bước theo người đàn ông vào thang máy căn hộ của ma y ở tầng ba phòng ba t lẻ ba người quản lý lấy chùm chìa khóa ra chọn một chìa và t r a vào ổ khóa ando lùi lại một bước mà không hề nhận ra lẽ ra mình nên mang căng tay phẫu thuật virus gây ra cái chết của i u g có thể không lây truyền qua không khí anh hình dung nó giống như bệnh ác khá là khó bị nhiễm tuy nhiên số người chết vẫn chưa biết hết và lẽ ra anh nên cẩn trọng không phải anh sợ chết mà anh chưa muốn chết ít nhất là chưa muốn chết cho đến khi anh giải được bí ẩn này một tiếng tách vọng ra hành lang khi ổ khóa bật mở ando lùi lại vài bước nữa nhưng tập trung cứu giác vào bất cứ điều gì phía sau cánh cửa anh đã quen thuộc với mùi thối của người chết giờ là giữa tháng mười một tiết trời khá khô nhưng anh có thể tính một cái xác đang bị phân hủy bốc mùi nồng nặc anh tự trấn an mình cho đến khi tự tin rằng thậm chí cánh cửa có hé lộ ra điều mà anh đã nghĩ đến thì anh cũng kháng lại được cú sốc cánh cửa mở ra vài cm một luồng không khí tỏa ra khỏi phòng và chạy dọc theo hành lang có lẽ cửa sổ đang mở đón làn gió phá tràn trên mặt anh đồ hít thở qua lỗ mũi một cách thận trọng anh không phát hiện cái mùi không lẫn vào đâu được của xác chết anh hít vào thở ra nhiều lần không có mùi thối sữa cảm giác nhẹ nhõm của anh mạnh đến nỗi nó làm anh muốn ngã c u i anh bám vào tường để đỡ mình mời anh đi trước người quản lý hối thúc chờ ở cửa chỉ đứng nơi ngưỡng cửa anh cũng có thể thấy toàn bộ bên trong căn phòng thực sự không cần phải tìm kiếm gì cả không thấy thi thể của ma y vậy là linh cảm của ando đã sai anh bớt căng thẳng thở ra d ị ậ một tiếng dài anh tháo giày bước qua phía người quản lý để vào phòng cô ấy đi đâu nhỉ người quản lý lầm bầm sau lưng anh ando cảm thấy một vẻ u ám lạ kỳ xâm chiếm anh đáng lẽ anh nên cảm thấy nhẹ nhõm vì không nhìn thấy điều mà anh nghĩ là sẽ thấy nhưng thay vào đó tim anh vẫn đập mạnh căn phòng mang một bầu không khí lạ kỳ mà anh không biết tại sao vậy là cô ấy không về nhà một tuần rồi đó là kết luận duy nhất anh có thể đưa ra giờ cô ấy ở đâu anh băn khoăn liệu đáp án cho câu hỏi anh mới đưa ra có chờ đợi anh đâu đó trong căn phòng hay không ngay cạnh lối vào là một căn phòng tắm nhỏ anh mở hết cửa để biết chắc bên trong không có gì rồi quay lại nhìn phòng chính anh có thể thấy cô ấy đã cố gắng sử dụng hiệu quả không gian nhỏ hẹp của mình ra sao một cái đệm được gấp gọn gàng cất trong góc phòng không đủ khoảng trống để đặt giường cũng như không có một cái tủ đồ đúng nghĩa để bỏ đệm vào thay vì một chiếc bàn làm việc thực sự là một cái bàn thấp có gắn máy sửa điện mini phía dưới trên bàn để đầy các trang bản thảo một tờ giấy loại được gấp lại dùng làm lót cốc cà phê một phần tư trong cốc có sữa giá sách che hết một mặt tường và một chiếc t v tích hợp đầu máy vcr nằm giữa đống sách vở các đồ đạc khác sắp xếp xung quanh như thể được xây liền với căn phòng cho thấy cô quan tâm thế nào đến việc chọn mua gì cho căn hộ nhỏ của mình trước bàn là một chiếc ghế tựa lưng điều chỉnh được nó đu đưa không chắc chắn chiếc ghế được bọc v ả i in hình chim cánh cụt bộ pajama gấp gọn gàng để trên chỗ ngồi một bộ đồ lót để bên cạnh có lẽ vì mình đang ở trong căn hộ của một thiếu nữ chăng ando cố thử tìm xem điều gì khiến anh thấy khó chịu ngực anh thắt lại và tim đập thình thịch nhìn thấy đồ lót của cô khiến anh tự hỏi liệu anh có phải là một kẻ trình trộm quá khích anh nghĩ sao hả bác sĩ người quản lý vẫn đứng ở cửa ông ta không vào ông ta thậm chí còn không cởi giày ra vì rõ ràng là cô không ở nhà ông ta dường như kết luận là công việc của họ đã xong và đã đến lúc đi ra a n h đồ không trả lời thay vì thế anh lại chỗ gian bếp sàn được lát gỗ nhưng vì lý do nào đó cảm giác giống như chiếc thảm dày anh nhìn lên một bóng đèn huỳnh quang mười oát vẫn sáng anh không nhận thấy nó trước đó vì ánh nắng chiếu rọi vào hai chiếc cốc để trong bồn rửa anh bật vòi nước một lát sau nước nóng dần anh kéo sợi dây công tắc bóng đèn đang lắc lư tắt đèn rồi bước ra khỏi bếp khi tắt đèn anh thấy n ổ i da gà toàn thân anh không tìm ra manh mối nào cho biết ma y ở đâu chúng ta đi chứ anh đồ nói không nhìn người quản lý anh đi giày và ra khỏi căn phòng anh nghe thấy tiếng chìa khóa xoay sau lưng buộc xong dây giày anh đứng dậy và bước đi đến thang máy trước người quản lý khi họ đứng đó c h ờ thang máy hình ảnh một ca khám nghiệm tử thi mà anh thực hiện mùa hè vừa rồi đột nhiên xuất hiện trong đầu anh đô một phụ nữ trẻ bị bóp cổ ngay tại nhà người ta nói với anh cô gái chết đã hơn mười một tiếng nhưng khi mổ xác cô anh ngạc nhiên khi thấy các bộ phận nội tạng vẫn gần với nhiệt độ cơ thể bình thường khi người ta chết nhiệt độ cơ thể xuống trung bình một độ C mỗi giờ tất nhiên đó chỉ là trung bình còn tùy vào các yếu tố như thời tiết và địa điểm dù vậy quá là bất bình thường khi một xác chết vẫn hoàn toàn ấm sau khi đã chết mười một tiếng thang máy đến gần tầng ba và cửa bắt đầu mở trước mắt ando h chờ một chút anh nói anh không muốn đi trong khi trong lòng vẫn còn nấn ná nghi ngờ cảm giác ngọt ngào khi anh bước vào phòng ma y cảm giác kỳ lạ của sàn gỗ khi anh dẫm lên như thể nó đang tan chảy ra chỉ có một cách duy nhất anh có thể mô tả bầu không khí lạ kỳ của căn phòng nó giống như khi m ẫ u tử ti của một người đã chết mười một tiếng và thấy rằng bên trong cơ thể vẫn ấm cửa thang máy đã mở hết cỡ nhưng ado không bước vào anh đứng ngáng đường vì thế người quản lý cũng không thể bước vào anh không định xuống à a n d o trả lời bằng một câu hỏi ông có chắc là không nhìn thấy cô ấy cả tuần rồi không t h ằ n g máy đóng cửa và bắt đầu chạy xuống tầng một nếu tôi thấy thì chúng ta đã không ở đây phải không người quản lý đã không nhìn thấy cô cô cũng không đến lớp đã một tuần mặc dù tính đến nay cô luôn đi học gần như đầy đủ cô không trả lời điện thoại cho dù anh gọi rất nhiều lần những tờ báo cả tuần rồi vẫn nằm trong hòm thư rõ ràng cô không đi đâu từ thứ năm tuần trước hơn nữa có điều gì trong căn phòng nó không gây cảm giác giống như một căn phòng chỉ là có điều gì trong không khí nói lên rằng ai đó đã ở trong phòng cho đến một vài giây trước tôi muốn xem lại lần nữa anh đồ nói hướng về phía người quản lý ông này lúc đầu ngạc nhiên rồi bối rối và rồi một chút e sợ cảm xúc sau cùng này không thoát khỏi sự chú ý của ando ông già này e sợ điều gì đó người quản lý đưa ando chùm chìa khóa và nói khi anh xong việc chỉ cần để chúng ở phòng trực ông ta nhìn ando như thể nói nếu anh muốn quay lại thì cứ việc nhưng đừng lôi tôi vào cuộc ando muốn hỏi người quản lý xem ông có ấn tượng thế nào về căn phòng nhưng có thể ông ta sẽ chẳng biết tìm lời để diễn tả thậm chí nếu ando có hỏi ấn tượng đó không dễ dàng diễn tả được ando không chắc liệu chính anh có thể giải thích được điều mà mình đã cảm thấy ở đó không cảm ơn ông tôi sẽ làm như vậy ando nói nhận lấy chìa khóa và quay gót đi anh sợ mình sẽ mất can đảm nếu do dự dù thế nào anh đã quyết định sẽ ra ngay khỏi đó khi biết được tại sao căn phòng lại gây cảm giác ghi dị như vậy một lần nữa anh mở cửa anh ước có thể để ngỏ nó trong khi anh đang ở trong phòng nhưng cửa tự động đóng sọc lại khi anh bước đi cửa đóng không khí ngừng luân chuyển trong căn phòng anh đồ tháo giày ra và bước đến cửa sổ anh đóng cửa sổ lại kéo rộng rèm đăng ten ra đã quá ba giờ chiều cửa sổ hướng về phía nam tia nắng tràn ngập căn phòng tắm mình trong ánh nắng anh đồ quay lại xem căn phòng lần nữa cách trang trí trong phòng không gây cho anh cảm giác về nữ tính mặc dù chắc chắn nó không hẳn nam tính nếu không có họa tiết chim cánh cụt trên chiếc ghế tựa lưng anh sẽ không thể đoán được giới tính của người ở trong phòng a n d o ngồi cạnh chiếc ghế tựa lưng và cầm đồ lót của mai lên anh đưa chúng lên lại gần mặt và ngửi rồi đưa ra xa lại ngửi tiếp chúng có mùi sữa đồ lót của takanori cũng có mùi như thế khi nó còn là một đứa bé đi chập chững anh đặt đồ lót xuống chỗ cũ và xoay người cho đến khi mắt anh bắt gặp chiếc tv đèn nguồn sáng đỏ chiếc vcr vẫn đang bật anh nhấn nút eject và một cuốn băng chui ra trên c á y cuốn băng dán nhãn màu trắng có ghi nhang đề lisa minnelli frank sinatra sammy davis jr nhàn đề này được viết chữ cỡ lớn không gọn nét bằng bút dạ trông không giống nét chữ của phụ nữ anh lấy cuốn băng ra xem xét nó đã được tua lại từ đầu sau khi xem xét cẩn thận một lúc anh đẩy nó vào đầu vcr ando không quên toàn bộ chuỗi biến cố này có liên quan gì đến cuộn băng mà y đã kể cho anh nghe về asakawa và thực tế là asakawa đã mang theo một cuốn băng trên ghế phụ lúc xảy ra tai nạn aldo nhấn nút play trong hai hoặc ba phút hình ảnh trên màn hình trông giống như mực trộn với một thứ chất lỏng sền sệt rồi một điểm sáng xuất hiện dưới màn đen gây phát cấu đó nó sáng nhấp nháy dịch chuyển từ trái sang phải và cuối cùng bắt đầu lớn dần lên anh đô cảm thấy khó chịu thoáng qua nhưng rất rõ ràng rồi khi điểm sáng trong như thể sắp chuyển sang một cái gì khác một chương trình quảng cáo xuất hiện anh nhận ra đó là quảng cáo vì anh đã xem nó vài lần rồi sự tương phản gây choáng váng khi bóng đen nhường chỗ cho màu sáng trắng Cảm giác như cơ vai mình thả lỏng ra. sau đoạn quảng cáo lại tiếp theo một đoạn quảng cáo khác và một đoạn quảng cáo khác nữa anh tu nhanh qua nhiều đoạn quảng cáo rồi đến một bản tin dự báo thời tiết một phụ nữ đang mỉm cười chỉ tay lên bản đồ dự báo thời tiết anh tu nhanh qua một đoạn nữa đến một cảnh giống như chương trình đối thoại buổi sáng cảnh trên màn hình lại thay đổi một phóng viên đang nhìn vào máy quay và nói vào micro điều gì đó về một nhân vật nổi tiếng sắp ly dị ando tiếp tục tua qua nhưng không thể tìm ra được điều gì tương ứng với nhan đề ghi trên nhãn cuốn băng chắc hẳn đã bị ghi đè trong khi xem ando bắt đầu thấy bất căng thẳng tuy ấ thấy t trông nhiên, anh không mong đợi sẽ trông thấy những ca sĩ người đợi i ca Mỹ, mà đ sẽ sĩ là ề gì g đó khi kết hợp lại sẽ â k i nhiên hoàng hơn. h n Tuy nhiên, ngoại trừ vài giây đầu tiên nỗi sợ hãi của anh đã biến mất tất cả cuốn băng chỉ là những chương trình truyền hình bình thường chương trình đối thoại kết thúc tiếp theo là chương trình phát lại vở kịch với cuộc phiêu lưu của một vị samurai già ando dừng cuộn băng và t u a ngược lại anh muốn xem xét phần dự báo thời tiết anh tìm thấy phần mở đầu của đoạn dự báo thời tiết và nhấn nút play người phụ nữ nói và bây giờ là dự báo thời tiết cho thứ ba ngày mười ba tháng mười một anh nhấn nút pause và hình ảnh dừng lại ngày mười ba tháng mười một hôm nay là mười lăm nghĩa là nó được ghi ngày hôm kia nhưng ai đã ở đây để nhấn nút record ma i đã ở đây hai ngày chăng vậy thì giải thích thế nào về những tờ báo trong hòm thư của cô hay chỉ đơn giản là cô ấy quên lấy chúng hoặc có lẽ anh mở cửa đầu máy vcr và cố tìm xem có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy nó đã được lập chương trình không có thể là khi ra khỏi phòng cách đây một tuần mai đã đặt chiếc vcr ở chế độ ghi điều gì đó vào sáng ngày 13. ngay lúc ấy ando nghe thấy gì đó nghe như tiếng rơi yếu ớt của một giọt nước không cần đứng dậy ando xoay người lại cho đến khi có thể nhìn thấy b ồ n rửa trong gian bếp nhưng hình như nước không nhỏ giọt ở đó anh đứng dậy và nhìn vào phòng tắm cửa phòng tắm hé mở vẫn y như lần trước anh kiểm tra anh bật đèn lên và cố đẩy cửa ra nhưng nó chỉ mở đến giữa bệ toilet đã chặn lại a n d r e w ngó vào trong qua khe mở hẹp và nhìn thấy một bồn tắm vừa đủ lớn cho một người ngồi ở tư thế đầu gối chạm c ặ m một rèm ni lông che bồn tắm a n d o kéo rèm ra nhìn vào bên trong nước nhỏ giọt từ trần nhà rơi xuống bồn tắm có nước ở đáy bồn trong khi a n d o đang trố mắt nhìn một giọt nước khác rơi xuống làm gợn sóng bề mặt lớp nước động mực nước cao chừng mười cm và ở một đầu bồn tắm nước đang xoáy nhẹ vài sợi tóc nổi bên trên vài sợi xoắn lại khi chạy theo vòng xoáy ando leo người vào phòng tắm cúi xuống cho đến khi đ ầ u anh lọt ngang tầm cái bồn nước chảy qua lỗ thoát tròn màu đen nghĩa là nút chặn đã bị tháo ra ando không nhận ra ngay cả điều đó có nghĩa là gì ống thoát nước dính đầy xà phòng tóc hoặc cái gì đó và nước thoát không nhanh nhưng khi nhìn kỹ anh có thể thấy mực nước đang giảm xuống cho dù c h ậ m chậm cuối cùng ando tự hỏi ai đã kéo nút ra rõ ràng không phải là người quản lý ông ta không bước vào phòng ông ta thậm chí còn không tháo giày vậy thì ai ando bước thêm một bước vào phòng tắm và cúi xuống anh đưa tay ra rượt rè chạm vào mặt nước nước vẫn còn hơi ấm vài sợi tóc quấn vào ngón tay anh cảm giác giống như chạm vào một cái xác đã chết mười một tiếng và thấy rằng nó còn ấm căn hộ được cho là để trống trong một tuần nhưng chỉ một giờ trước đây có ai đó đã xả nước nóng vào bồn tắm và thậm chí gần đây hơn đã tháo nút chặn ra cửa sổ được mở để thông gió ando vội rút tay lại và lau lên ống quần phía trên kia toilet ngay bên dưới giấy vệ sinh anh nhận thấy một đống màu nâu không phải phân mà giống cái gì đó bị nôn ra nó phủ một lớp màng mỏng và còn giữ được đặc điểm của thức ăn chưa bị tiêu hóa một vật hình vuông màu đỏ có lẽ là một m ẫ u cà rốt anh aldo đang ngồi xổm chỉ đặt một chân trong cái phòng tắm bé xíu đó nhưng để xem xét chất nôn kia anh phải rướn g người tuy nhiên khi rướn g anh bị mất thăng bằng anh ngã xuống m ặ t đè vào thành toilet bồn sứ màu kem lạnh lẽo ép vào má và anh chỉ có thể tưởng tượng bộ dạng mình lúc này như thế nào ngay lúc ấy anh nghĩ mình nghe thấy tiếng ai cười khúc khích từ phía sau từ một điểm khá thấp từ sàn nhà như thể nó phát lên từ sàn nhà giống như cái cây đâm thẳng lên từ lòng đất và trổ mạnh ra thành tiếng cười ando căng cơ và nén thở hi hi đúng rồi tiếng cười khúc khích đó anh không bị ảo giác anh hoàn toàn chắc chắn có ai đó phía sau lưng nhưng anh không thể cử động được chứ chưa nói đến việc quay lại n h ì n anh không nghĩ ra được phải làm gì mặt vẫn đè lên mặt sứ miệng anh cố kêu lên khá ngớ ngẩn có phải ông không ông quản lý anh không thể ngăn được giọng nói run g rẩy của mình một chân vẫn thò ra ngoài cửa phòng tắm anh có thể cảm nhận thấy luồng khí trên chân mình có cái gì đang động đậy ngoài kia giờ cái đó chạm vào chân anh nơi phần da lộ ra giữa mép quần và tất khi anh ngồi xuống nó di chuyển nhanh và chạm nhẹ vào anh để lại cảm giác trơn tuột phần thân dưới của anh co rúm anh hét toáng lên anh cố tự nhủ rằng chẳng có gì hết có lẽ một con mèo đã bị lạc vào phòng đã liếm gót chân asin của anh chẳng có gì khác nhưng vô ích tất cả năm giác quan của anh đều biết rằng đó là một cái gì khác một cái gì đó không thể biết đã ở sau lưng anh mặt anh thấp hơn mét bồn t ấ m anh không thể nhìn thấy gì trong bồn nhưng anh có thể nghe tiếng nước ở trong đang dồn chảy ra ùn ụt nhưng trên cả những âm thanh đó anh nghe thấy tiếng những tấm lát sàn kêu cót két Có két từ từ xa gần anh có anh k tất cả những tiếng ồn ào anh gây ra cuối cùng cũng khiến anh đủ can đảm nhổm dậy anh dùng tay chống nâng người lên cho đến khi gần như đứng thẳng hoàn toàn và rồi dừng lại để nghe phía sau anh cố tìm cách bước ra khỏi phòng mà không ngoái đầu lại tóc gáy anh dựng đứng như thể đang có vô số con nhện nhỏ bò trên lưng anh đi lùi c h ậ m chậm về phía cửa ra vào chắc chắn rằng gót chân không chạm vào cái gì rồi xoay người lại túm nắm cửa lao ra hành rang vai đập vào tường nhưng anh không quan tâm chỗ đ ầ u khi thấy cánh cửa tự động đóng sập lại thở hổn hển ando chạy thẳng về phía thang máy chùm chìa khóa của ông quản lý kêu lẻn kẻn trong túi ơn trời anh đã không bỏ lại chúng trong phòng chắc chắn anh không muốn quay lại đó nữa anh chắc chắn có điều gì trong căn phòng kia thậm chí dù anh có nhớ lại từng góc phòng cũng không thể nghi ngờ chỗ nào đó có thể ẩn nấp chiếc đệm được gấp gọn gàng tủ tường không đủ rộng hoặc sâu không có chỗ cho bất cứ sinh vật nào l ẫ n trốn trừ phi nó phải rất nhỏ một con mũi không đúng lúc v ò ve bên tai anh anh cố xua nó đi nhưng nó vẫn v ò ve xung quanh a n h đồ ho khẽ và nhét tay vào túi áo đột nhiên anh thấy lạnh t h ằ n g m ấ y như không bao giờ đến cuối cùng anh nản chí nhìn lên và thấy nó vẫn ở tầng một anh quên nhấn nút anh nhấn hai ba lần để cho chắc chắn rồi lại đặt tay vào túi